các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hình như có việc phải ra ngoài chú lương chú đi đâu vậy vịnh hân hỏi lương hữu chính xoay người mỉm cười nói không có gì chú quên mua rượu nếp và tương cà nên đi mua để con đi cho vịnh hân lập tức nói không cần cậu ở đây chờ với con huệ đi lương hữu chính nói như vậy sao được con trợ giúp được gì mà còn để chú Lương phải đi mua đồ nữa vịnh hân lắc đầu chú lưng để con và vịnh hân đi mua đi đừng khách sáo như vậy Quân Huệ bồi sỏ dây vào. Chú à, chú vào phụ A Vũ đi. Vịnh Hân đẩy ông vào nhà, cười rạng rỡ. Bọn con sẽ về ngay. Lương Hữu Chính công thuyết phục được họ, đã lấy 500 đồng đưa ra Vịnh Hân. Nếu muốn ăn gì nữa thì mua về nha con. Dạ, Vịnh Hân cười gật đầu. Bọn con đi đây. Cô mang dép mở cửa, cùng Quân Huệ đi ra. Chú Lương đối xử với cậu không che vào đâu được. Hồng Quân Huệ nói. Ừ, từ nhỏ ông ấy đã thương mình rồi, nên mình muốn giúp ông một lần. Vẻ mặt cô kiên quyết. Giúp một lần, Hồng Cung hè hỏi Là chuyện của chú và chị Dương đó Hôm nay mình cũng mời chị Dương đến Chú Dương chắc sợ Chú Lương chắc sợ tí gặp nhau thấy ngại Nên mới tìm có trống đi Hơi nóng mùa hè khiến cô kêu lên a nóng quá Hồng Cung Hệ cũng vô thức lấy tay che trước trán Thật nóng muốn chết Mình nghĩ hôm nay ít nhất cũng 35 độ Ừ, bình hơn đi men theo chỗ răm ven đường Để tránh nắng Nhưng mà có chuyện mình thật không hiểu Nếu chú Lương yêu mẹ cậu Như vậy thì làm sao trước kia ông ấy là lấy dì Dương?" Học Quân Hoè hỏi. "Mình cũng không rõ, mình từng hỏi bà, bà nói là dì Dương là người mẹ mình giới thiệu cho chú Lương." Vịnh Hân lau mồ hôi trên trán. "A, mẹ cậu giới thiệu sao?" Cô than thở. "Đừng nói với mình là vì mẹ cậu thấy chú Lương nên kết hôn thì ông ấy ngoan ngoãn nghe lời kết hôn theo nha. Đâu có ai nghe lời kiểu đó, nếu mình là dì Dương, mình không tức đến nỗi moi tim ông ấy ra mới là lạ đó." Vịnh Hân thấy cô dùng động từ mạnh vậy thì cười ra tiếng nhưng sau đó lại thở dài cho nên mình cảm thấy dì dương thật đáng thương có gì đáng thương chứ Hồng cũng hoẹ nhún nhúng vai cậu đừng trách mình nói chuyện vô tình đó là do bà ấy lựa chọn mà nên bà ấy phải chịu thôi mình không tin bà ấy không biết trong lòng chú Lương có người khác đôi khi người ta ngốc nghếch đến như vậy đấy cứ nghĩ mình sẽ thay đổi được người khác Có ảnh hưởng với người đó Nhưng điều đó lại hoàn toàn không thể Nếu người ta đã có người trong lòng rồi Thì trừ khi cậu không cam tâm đứng ở vị trí thứ hai Nếu không lòng ghen tị và chua sót Không nhấn chìm cậu mới là lạ đó Nhưng mình nghĩ đã nhiều năm như vậy Có lẽ bọn họ nên thử một lần Cô vẫn khăng khăn, khăn giữ ý kiến của mình Hồng Quân Huệ trợn mắt Kệ cậu, dù sao cậu cũng là người Theo trường phá lý tưởng Còn mình rất thực tế Hai người đi 10 phút mới tới hiệu bách hóa để mua rượu nếp, tương cà, đồ ăn vặt và đồ uống. Nóng chết mất, Hồng Quân Họa vừa ra khỏi cửa hàng liền vội vàng mở một lon nước con gà uống. Bình Hân cũng mở một chai nước cam, ngửa đầu uống một hớp lớn, mồ hôi từng giọt trên trán cô chạy xuống thái dương. Đi nắng hơn 10 phút đã muốn cảm nắng rồi, nghĩ đến còn phải quay về thì mồ hôi lại càng chảy ra nhiều hơn. Đi thôi, tay trái Bình Hân cầm túi ni lông, Quân Họa cũng cầm một túi khác. Hai người nặng nề trở về Bình thân nhìn đồng hồ Đá 11 giờ 50 phút Không biết dì dương có tới không Tốt nhất là đến ngay bây giờ đi Tiện thể cho bọn mình về luôn Hồng Cung Huệ nói May mà hôm nay có mặc đồ màu sáng Nếu không chắc sẽ bị tiêu cháy mất Hai người vừa đi vừa tán gẫu Lúc này đột nhiên có hai chiếc xe máy Xà tới chỗ các cô Rồ ga chạy lướt qua Hai người không chú ý vẫn tiếp tục nói chuyện Một lát sau chiếc xe lại quay lại Dừng cạnh các cô Vịnh Hân kinh ngạc nhìn đám người đó Hai chiếc xe máy Một hồng, một xanh Phía sau đều có chở người Bốn đứa con gái ăn mặc thời thượng Toạt nhìn không đến 20 tuổi Trong đó có hai đứa tóc dài, hai đứa tóc ngắn Xin hỏi một chút Gần đây có nhà ai họ dịp không? Con bé tóc dài Nó mặc áo sơ mi sát nách Họ dịp Vịnh Hân tròn tròn mắt Đó không phải là nhà cô sao? Cô đang định trả lời quân hòa thì đã giành nói trước Tao xin lỗi, chúng tôi không biết Cô lôi Bình Hân đi tiếp, bốn con gái toạt nhìn không phải người tốt, cô không muốn bị mấy người đó để ý. Quân Hòa, cậu sao vậy? Bình Hân bị cô kéo đi, không biết cô gặp chuyện gì. Con bé tóc dài nhìn hai người, miệng lẩm bẩm. Quân Hòa, nó nhìn ba người còn lại, tên này nghe rất quen. Đột nhiên nó nhớ ra, vội rồ ga chạy đến trước mặt chặn các cô. Quân Hòa bị đám người cản đường, không khỏi tức giận. Chúng tôi đã nói là không biết, tại sao lại chặn được chúng tôi? cô bé tóc dài còn quan tâm tới cô, nhìn qua Vịnh Hân đang hiền lành đứng cạnh. Mày là Diệp Vịnh Hân. Có chuyện gì không? Diệp Vịnh Hân có hiểu nhìn con bé đó, cô nhớ ra chưa gặp bốn người này bao giờ. Không có gì. Con bé tóc xoăn cười giả tạo. Chỉ muốn nhắc mày nên cẩn thận một chút thôi. Đồ điên, hồng quân hòa liếc nó. Mày nói gì đó? Con bé tóc xoăn chỉ vào cô. Mày có gây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net